mời các bạn theo dõi tiếp B bộ Tiể thuyết Linh Sị Huyền Huuyễn người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lạc do Lưu Hàuyên đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio làộnốc.com chương thứ 25 thảm án diệt môn Thấy đoàn xe đột nhiên xuất hiện Tôi vội nhìn sang chú Lê Đây là do Ai thuê người tới hả Chú Lê lắc đầu Không phải Lục trượt đã hẹn khi xong việc Sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh Người đó không thể cho người đến đón được Hơn nữa Người đó cũng không biết vị trí hiện tại của chúng ta Chú Lê nói xong Chợt quay lại nhìn chiếc xe phía sau Chẳng lẽ đến đón cô ta sao Tôi cảm thấy có thể là như vậy Người phụ nữ kia Không hề đơn giản chút nào Lúc đầu thì vợ nhắt gan sợ phiền phức Không ngờ cô ta lại che dấu kỹ đến vậy Lúc này một người đàn ông cao to Bước xuống từ bên kia Vậy tay với chúng tôi Nhìn khổ người của anh ta Nhất định là người luyện phó Bây giờ địch ta còn chưa rõ Bà chúng tôi không nhúc nhích Nhưng chúng tôi nghe thấy xe phía sau Có tiếng đóng cửa Quay lại thì thấy Diệp Tri Thu xuống xe Rồi đi về phía tên to con kia Lúc đi qua xe tôi Cũng không thèm dừng lại nhìn Cô ta đi đến trước mặt người kia nói vài câu Lúc bây giờ mới quay lại nhìn chúng tôi trên xe Ánh mắt lạnh lẽo kinh người Khác hẳn Diệp Tri Thu mà tôi từng biết Không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ. Tôi sợ hãi nói. chu Lê hờ lạnh. Không đâu. Chúng ta không biết gì về thân phận của cô ta. Cô ta không cần phải làm vậy. Nếu thật sự giết người, sẽ làm lớn chuyện. Lúc đó thế lực trong lưng cũng chưa chắc thu dọn tốt cục diện này cho cô ta. Chú Lê nói đúng. Quả nhiên Diệp Trí Thu chỉ nhìn chúng tôi một lúc. Rồi lên xe Với tên tò con kia Nhìn đoàn xe đó đi rồi Tôi mới cảm thấy thật sự an toàn Cốp cốp cốp Tiếng gó cửa xe chuyển tới Tôi ngang đầu nhìn La Hải Rồi tiện tay mở cửa sổ xe La Hải thắc mắc hỏi chúng tôi Lai lịch của Diệp Tri Thu là gì thế? Sao lại tham gia vào đoàn này? Chú lệ lắc đầu nói Lúc trước cô ta đi cùng Triệu Cường Cũng là Triệu Cường để cử cô ta Làm bác sĩ trong đội Bây giờ Triệu Cường chết rồi Chắc cũng không còn ai biết lai lịch của cô ta Hai tiếng sau Chúng tôi chạy đến huyện nhỏ gần đấy Có lẽ mấy ngày nay Trải qua quá nhiều chuyện mạo hiểm Bây giờ khi nhìn những người dân trong huyện Tôi cảm thấy như cách họ cả một thế hệ Vì quá xa xôi Nên trong huyện chẳng có nơi nào được như khách sạn. Cuối cùng chúng tôi ở lại nhà nghỉ của địa phương. Coi là nhà nghỉ, Nhưng chồng cũng không thua gì khách sạn 3 sao. Cung cấp nước nóng 24 24. Là hài có việc, Nên tiếp tục lái xe đi thẳng đến Urumquy. Xong việc sẽ gặp lại chúng tôi, Ở ngoại thành. Ba chúng tôi thuê một phòng. Chú Lê ngủ ở phòng trong. con tôi và Đinh Nhất, ngủ ở sạn ngoài. Sau khi tắm nước nóng thỏa mãn phê, tôi lôi đỉnh nhất và chú lề đi ăn cơm. Diện tích của huyện không lớn mấy, nhưng vì ba chúng tôi không quen thuộc địa hình nên gọi một chiếc taxi, bảo anh ta đưa đến nhà hàng có nhiều món ngon địa phương. Lái xe còn rất nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi mấy món đặc sản, trong đó có món thịt nướng liêu đỏ. Tôi nghe mà nước bọt chảy ròng ròng. Bảo lái xe mau đưa chúng tôi đi ăn Nhất là món thịt nướng liễu đỏ kia Chúng tôi đến một cửa hàng thịt nướng đặc biệt Ông chủ và nhân viên đều là người duy ngồi nhĩ Tuy không sỏi tiếng Hán Nhưng họ vẫn nghe hiểu chúng tôi nói gì Chẳng bao lâu sau 30 xiên thịt nướng liễu đỏ được bê lên Thật ra chúng tôi gọi 50 xiên Nhưng ông chủ thật thà nói Xiên thịt nhà mình rất to sợ chúng tôi không ăn hết Hơn nữa thịt nướng nhanh nguội Ăn sách không ngon Cứ ăn trước 30 xiên Nếu chưa đủ thì họ nướng thêm Cũng không tốn mấy thời gian Tôi cầm xiên thịt nướng liêu đỏ lên Không nhịn nổi mà cắn một miếng Nước thịt tươi ngon ngập trong miệng Để lại một hương vị khó quên Đúng là ăn quá ngon Họa ra món thịt nướng liêu đỏ này Dùng cánh liêu đỏ địa phương Làm que xiên Mùi thơm của thịt xê Tân Cương Hòa với vị thơm mát của canh liễu đỏ Tạo ra một loại hương vị đặc biệt Đây cũng là lần đầu tiên chủ Lê ăn thịt dê Tân Cương chính cống Ông ấy gọi thêm một chai sữa đế cho mình Vừa ăn vừa uống Trông không hợp gì hết Họ thấy chúng tôi chỉ ăn thịt Nên hỏi có muốn uống thêm sữa không Sữa này chỉ ở Tân Cương mới có để uống thôi Tôi vừa cười từ chối Tự lượng của mình thế nào tôi biết rõ Chỉ cần dính một chút là gục ngay Như vậy chẳng phải sẽ lãng phí một bàn đồ ăn ngon như thế này sao Sau khi cơm nước non nê Bà chúng tôi quyết định đi bộ về nhà nghỉ Thứ nhất là đường cũng không xa Đi bộ mất chừng 20 phút Thứ hai là chúng tôi cũng muốn đi lại cho tiêu cơm anh ngờ vừa ra khỏi quán Một cơn gió lạnh thổi qua Tôi dùng mình kéo quả áo lên cho ấm người Bà người chúng tôi chậm chạp đi đến ngã tư đường Đột nhiên chú Lê dừng lại Chú nói về Đình Nhất Xem ra nơi này cũng không yên ổn mấy nhỉ Đình Nhất khẽ gật Rồi đi vượt qua tôi và chú Lê Tôi ngõ bên cạnh Tôi tò mò hỏi Cậu ấy sao vậy Chú vừa nói có chuyện gì không yên ổn sao Chú Lê nhìn về sợ hai của tôi Cười nói Không có gì đâu Chú thấy âm khí ở đây khá nặng Nên để Đinh Nhất đi trước thăm dò Không lâu sau Đinh Nhất quay lại Còn cầm một thứ màu đen Chú Lê lại gần nhìn Biến sắc ngay Tôi cũng nhìn kỹ thứ Đinh Nhất cầm Không ngờ Đó lại là mảnh vải bông đầy máu Cái này Có chuyện gì vậy Máu ở đâu ra thế Đinh Nhất Anh bị thương à Tôi giật mình hỏi Đình Nhất lắp đầu nói, đây không phải là máu của anh ta, nó ở cái sân phía trước. Chú Lê nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến 10 giờ. Mặt trời ở Tân Cương lặn muộn hơn cho chúng tôi 2 tiếng, cho nên bây giờ là 8 giờ, thì quê tôi đã tầm 10 giờ. Theo lý thuyết thì tầm giờ này ở một nơi được coi là đông đúc như thế, không thể vắng người và xe được. Nhưng từ khi rời khỏi nhà hàng thịt nướng kia Hình như chúng tôi chưa gặp người Hay xe nào cả Chúng tôi đi theo Đình Nhất Tới hẻm nhỏ Vừa sẽ vào Đầu tôi đã ong lên Ở chỗ này có xác người Tiếp đó Chúng tôi đi vào thêm một đoạn nữa Sâu trong hẻm nhỏ Là một cánh cửa lớn khép hờ Đình Nhất chỉ tay nói Tôi nhặt được mảnh vải bông Dính đầy máu này Ở cửa nhà kia Chủ lệ đi tới, lúc này đầu tối liên tục xuất hiện những hình ảnh đứt đoạn. Trường thứ 26, xác chết biến mất Các bạn đang nghe tiểu thuyết Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Làng do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com Căn nhà nhỏ này có tất cả bốn người đôi vợ chồng trung niên hơn 40 tuổi và hai cô con gái. Lúc xảy ra chuyện thì họ đang ăn cơm. Người vợ mang đồ trong bếp ra, hai cô con gái giúp mẹ dọn cơm. Mới ăn được nửa bữa thì người chồng bỏ bát đổ xuống để ra mở cửa. Chắc là có ai đó gõ cửa. Tiếp đấy, hình ảnh chợt nhoáng lên, người chồng bị sao đâm ngã xuống đất. Người vợ thay thế, vội đưa hai cô bé tránh vùng buồng trong Nhưng vẫn không kịp Cả nhà họ đều chết dưới lưới sao của một người Tôi nói cho chú Lê biết Những cảnh mà mình nhìn thấy Rồi hỏi ông ấy Có muốn vào bên trong xem không Bởi vì càng ở gần thi thể Tôi càng có thể cảm nhận được Nhiều hình ảnh trước khi chết của họ hơn Nhưng chú Lê lại lắc đầu Tuyệt đối không được Theo như cháu nói Thì đây là hiện trường của một vụ mưu sát Nếu bây giờ đi vào Thì không thể giải thích được đâu Mà hồn phách của bốn người này Đã bị quỷ sai bắt đi rồi Chúng ta cũng không giúp được gì nữa Tôi gần như thốt lên Chúng ta có thể giúp tìm ra hung thủ mà Chú Lê ngẩn ra Ông không ngờ tôi lại thích lo chuyện bao đồng như thế Nhưng thấy sự nghiêm túc của tôi Ông ấy cũng không muốn làm tôi khó xử Mèn cười vỗ phai tôi Tiên bảo này Chú biết cháu tốt bụng Nhưng chú hỏi cháu nhé, nếu cảnh sát hỏi vì sao, cháu lại biết hung thủ là ai, thì cháu nói thế nào đây? Nói rằng cháu tận mắt nhìn thấy à? Rồi cảnh sát sẽ hỏi cháu là sao không báo cảnh sát ngay, thì cháu nói gì? Nhưng người này chết ít nhất cũng đã mấy tiếng rồi, chỉ cần khám nghiệm tử thi là cảnh sát biết ngày Đến lúc đó, cháu cũng không thể nói rằng mình có thể nhìn thấy những ký ức khi còn sống của người chết, Nhờ thi thể của họ chứ? Cho dù cháu dám nói Thì bọn họ cũng không dám tin Tiến bảo nghe chu Lê khuyên đi Giúp người là đúng Nhưng điều kiện tiên quyết là Không thể để mình bị dính vào Hiểu chưa? Tôi im lặng Cũng biết chu Lê nói không sai Thôi đời ngày nay Thiếu gì chuyện làm việc tốt Mà còn bị người ta trả thù chứ May mà vừa rồi nhà chu Lê nhắc nhở Nhưng thâm thâm tôi vẫn rất muốn giúp họ. Nhưng hôm nay không gặp thì chắc chắn tôi sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhưng đã hập rồi mà, tôi thấy vẫn nên nghĩ biện pháp giúp đỡ họ mới phải. Về lại nhà nghỉ, tôi này nhi chú Lê Cận đêm, ông ấy mới miễn cưỡng cho tôi ngày mai đi thăm hỏi tình hình, xem thử đã có ai phát hiện ra mạng và báo cảnh sát chưa. Nồng ngờ chúng tôi đợi ở đây tới 3 ngày Cũng chẳng có tin tức gì liên quan tới thảm án cả nhà bị sát hại cả. Chẳng lẽ vẫn không có ai phát hiện gia đình kia gặp chuyện ư? Cuối cùng tôi cũng không nhìn nổi nữa, đành thương lượng với chu Lê. Đến tối, chúng tôi lại tới nhà kia một chuyến. Nếu vẫn không thấy ai phát hiện ra thi thể, thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó, tôi có thể nói là mình có cửa nhà để xin nước uống. Kết quả phát hiện nhà họ đã xảy ra chuyện. Nên mới đi báo cảnh sát Đã xác định kế hoạch rồi Sau khi ăn tối xong Chúng tôi lại tới gia đình này Nhưng khi đến nơi Chúng tôi thấy chuyện khiến người ta phải giật mình Ba ngày trước Cửa còn khép hờ Thế mà bây giờ nó đã bị khóa chặt Trên cánh cửa còn dán một tờ giấy A4 Viết mấy chữ Cần bát nhà to tướng Và chúng tôi nhìn nhau Chuyện gì thế này Theo lý mà nói Nếu xảy ra án mạng Thì nơi này chính là hiện trường phạm tội Không thể có khả năng treo biển bán nhà nhanh như vậy Đúng không Tôi cẩn thận đặt tay lên cửa để cảm nhận Cuối cùng rút ra kết luận Tất cả các thi thể bên trong Đều đã biến mất chu Lê nhìn đồng hồ Chưa tới 9 giờ Thấy vẫn còn sớm Nên chúng tôi sang góc cửa nhà hàng xóm Người mở cửa là một bà chị khá lớn tuổi Chắc chị ta không phải người Hán Nhưng lại nói tiếng phổ thông rất chuẩn Chúng tôi lấy lý do muốn mua nhà Nên mới sang đây Nhờ chị ta cho biết vài thông tin Của căn nhà bên cạnh Ai ngờ chị gái kia thấy chúng tôi Là người ngoài Nên sống chết không muốn kể cho chúng tôi biết Về căn nhà đó Đến khi chu Lê phải rúi tiền và tay chị ta Nói chúng tôi chỉ muốn đến vùng này Mở buôn bán nhỏ Đang muốn thuê tạm một căn nhà Có lẽ vì mấy đồng tiền kia nên chị ta đồng ý để chúng tôi vào nhà. Theo ý của chị ta thì có mấy chuyện không tiền nói ở ngoài. Chúng tôi ngày thế cũng không khách sáo mà cùng vào trong. Vừa vào nhà chúng tôi phát hiện có một người đàn ông đang nằm trên giường. Hỏi ra mới biết họ là người dân tộc Kazakh. Người đàn ông này là chồng của chị gái kia. Mấy năm trước anh ta gặp tai nạn xe Nên bị liệt Phải nằm ở trên giường Chính vì thế mà cuộc sống của họ mấy năm nay rất khó khăn Chủ thích Cà giác Một dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương Càm Túc và Thanh Hải Trung Quốc chu Lê nghe xong Lại rút ra 500 tệ nữa Đưa cho chị ta Nhưng chị ta nhất quyết từ chối chu Lê đành phải nói Chị cứ cầm đi Chúng ta còn biết nhau Cũng coi như là cái duyên Nhiều thì chúng tôi không có Nhưng mấy trăm tệ Cũng không đáng là bao Cứ coi như đây là tấm lòng của chúng tôi Xin chị đừng chế ít Cách nói của chú Lê Càng khiến chị ta muốn từ chối Sau nhờ tôi và chú Lê khuyên nhủ một lúc Chị ta mới nhận số tiền này Sau đó chị ta đi nấu trà sữa cho chúng tôi Rồi mới trở lại chuyện chính về căn nhà sát vách Chị nói Vốn chị cũng không định nói chuyện căn nhà kia vì muốn tốt cho chúng tôi. Bởi trong căn nhà đó có mà. Tôi hơi ngạc nhiên. Từ bé đến giờ tôi cũng đã thấy xác chết nhiều rồi. Nếu nói tới má quỷ thì quả thật tôi chưa gặp bao giờ. Tôi bảo chị gái kể rõ về bối cảnh của căn nhà đó cho chúng tôi nghe. Chị gái nói vợ chồng mình đã sống ở đây hơn 20 năm. Nên biết rất rõ những chuyện xảy ra Ở căn nhà sát vách Căn nhà đó lúc đầu cũng rất tốt Chủ nhà là một người Hán Họ cát Nhưng vào một buổi sáng mùa đông năm 99 Hôm trước Tuyết rơi dày suốt cả đêm chỉ vẫn thức dậy Rồi ra ngoài đổ xác như thường lệ Lúc đó chị nhìn thấy cổng xa vào Của căn nhà sát vách Khép hờ Gia đình chị với gia đình họ cát Là hàng xóm nhiều năm Sáng nào gặp, bà cụ cát cũng phải đứng nói chuyện với chị một lúc Nhưng hôm nay, chị gái đi độ rác trở về Vẫn không thấy bà cụ cát sang ngoài cửa Mà cổng nhà họ lại không đóng kỹ chỉ sinh nghi, bèn tới nhà họ cát rồi đẩy cửa Vào trong sân, chị phát hiện tuyệt phủ trên sân Chẳng có dấu chân nào Như thể sáng sớm này không có ai đi lại Nhưng cửa ngoài bị sao vậy? Chả lẽ cả đêm đều không đóng à? Chỗ nhà của bọn họ khá vắng vẻ, mà năm đó còn rất loạn. Đặc biệt là vừa vào đông, mấy tên trộm vặt thường xuyên đi trộm đồ ăn Tết. Cho nên không có nhà nào đến tối là không có chặt cửa ra vào cả. Bác Cát ơi, dòng của chị gái không lớn. Nếu là bình thường, chỉ đi sang nhà họ Cát, Chỉ cần gọi khẽ là bà cụ đã chạy ra mở cửa tiếp đón rồi. Nhưng hôm nay, trong nhà vô cùng im ắng, vắng lặng, không có bất kỳ một tiếng động nào. Chị gái bóng thấy không ổn. Không phải nhà học cát đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Thế là chi vội hơn, muốn vào trong nhà để xem thử. Kết quả, vừa đi được mấy bước, đã vấp chân, xuyên nữa thì ngã lăn ra đất.